các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net tôi cũng không biết nữa thầy ơi nguy rồi nguy to rồi tiếng người lại vang vọng khắp nơi mày là mất ngọc của tao thì giờ mày phải chết bà q u ầ n tướng sĩ nghe lệnh chuẩn bị súng trận vừa dứt câu thì từ trong vách núi vang lên hàng ngàn tiếng la tiếng hét c ũ n g như âm thanh nghe như tiếng vũ khí chạm vào nhau. Ông sáu thấy thế thì m ó c vội trong túi ra một đống bùa ném thẳng lên trời. Từ trong những lá bùa bay lên, người ta thoáng thấy bóng dáng của hàng ngàn người mặc giáp trụ, đao kiếm sáng loáng. Xem ra đội quân âm binh của thuận thiên đạo kiếm cũng không phải dạng tầm thường. Chỉ sợ lúc hai bên giao tranh khó tránh khỏi tà ma thừa cơ hội rối ren mà sòng ra làm hại dân lành. Cũng chưa biết. đánh xong trận này thì ai sẽ là người chiến thắng? chuyện đến nước này cũng là vạn bất đắc sĩ. ông sáu lùi người lại t h ủ thế, xem ra sắp có một cuộc đánh nhau to. trong tình thế ngàn cân chéo sợi tóc ấy, bỗng mắt t h i lĩnh sáng lên. ông vội la ra trước mặt ông sáu nói lớn: thưa o à i linh của tướng quân, chuyện cũng đã qua thường thuyết. h ạ cớ chi phải vì một viên ngọc mà gây nên cảnh hồn phách tiêu tan thân phận tu đạo bé nhỏ này xin góp ý một phương hướng hòa hoãn cảnh gì mày tính kéo dài thời gian à có kéo cũng vô ích tất cả chúng mày rồi cũng sẽ chết thôi xin tướng quân bình tĩnh chi bằng ngài và ba quân tướng sĩ hãy ở tạm trong ngôi miếu như đã thỏa thuận Bộn đạo chúng tôi sẽ lên đường đi tìm lại viên ngọc trả cho các ngài. Các ngài vừa được hưởng hương khói của dân, vừa tránh một cuộc chiến mà át hẳn bên nào cũng sẽ thiệt hại cả. Làm chuyện hại người hại mình thì chi bằng cho chúng tôi thời gian. Sau này tìm được viên ngọc kia sẽ quay về tạ lỗi với t ư ơ n g quân sau. Qua lời lẽ của thầy l í n h thì có vẻ những người k h u ấ t mặt kia cũng nguôi ngoai phần nào. Những tiếng gầm gừ hung dữ cũng mỗi lúc một vơi đi, nhỏ dần. Bỗng giọng nói bên trong vách người lại vang lên: t a o có một yêu cầu, xin ngài cứ nói." Thầy lĩnh cúi người tỏ ý cung kính. Cũng cho b a quân của tao phải thật lớn, lễ phật phải thật đầy đủ. Ngoài ra chúng mày phải để lại vật làm tin. n ộ i chọc ba tháng nữa mà không thấy viên ngọc được trả lại. thì tao sẽ vật chết người trong cái làng này đến khi người trong làng chết hết mà chúng mày vẫn chưa trả ngọc thì tao sẽ đích thân đi tìm chúng mày ngài thể lĩnh tỏ ra bất bình với cái yêu sách ngang ngược kia toàn nói gì đó thì ông sáu cản lại được bổn phái xin làm theo ý tướng quân đây bảo vật này của bổn phái xin được gửi lại đây làm tin vừa nói ông sáu vừa giơ miếng ngọc bội lúc nãy lên, tiếng ầm ầ vang vọng trong không trung, mây đen lại một lần nữa tan hết, trả lại ánh sáng cho khu rừng. Mọi người cũng thu xếp đồ đạc chuẩn bị ra về. Ngôi miếu được dân làng gấp rút ngày đêm xây dựng. đến ngày thứ bảy thì hoàn thành. Nói là miếu chứ thực ra nó là một ngôi nhà ba gian to lớn. bên trong gian thờ toàn là gỗ quý hiếm, nhang khói thì nghi ngút ngày đêm. lão xã trưởng cắt c ử luôn một nhóm hơn chục tên lính làm thành đội trông nom ngôi miếu ấy. Sau khi việc xây miếu xong xuôi, cậu tránh và lão xã trưởng đã nghe ngóng được rằng tên giáo sư người pháp kia đang ở tận Sài Gòn. Thế là họ nhóm người gồm thầy lĩnh Minh và ông sáu kia lên đường tìm kiếm viên ngọc để hoàn thành lời giao ước. Họ ra đi mang theo hy vọng về sự an nguy của cả một làng, thậm chí còn lớn hơn nhiều. trời về chiều ánh mặt trời của buổi hoàng hôn chiếu rọi trên mặt đường trông thật đẹp ba người cứ thế đi đi mãi cho đến khi bóng của họ khuất sau lũy tre là mật đến gần hai ngày đường thì ba người cũng đặt chân đến Sài Gòn ông sáu dẫn họ vào khu người Hoa kiều gần chợ lớn ở đây hầu hết họ đều biết ông sáu hoặc thuận thiên phái của ông toàn là thương nhân người Hoa người đeo đầy vàng ngọc, họ nghe tin ông đến thì chạy ra tiếp đón nồng nhiệt lắm, thậm chí còn tranh giành nhau mời cho được ông sáu về nhà mình mà tá túc. mình thì hơi ngạc nhiên và bất ngờ về ông sáu. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net